Độc nữ PK thầy giáo Lưu Minh. Người đọc. Ý ý. Chương 17. Tiếng rền rĩ không ngừng vang lên. Bầu trời mây đen dày đặc giống như sắp có một trận mưa to. Cổ dĩ tiêu ôm sách vào cây dù, một đường chạy như điên, thở hồng hộc vọt vào phòng học, ngồi xuống bên cạnh hoa chi chi. Gục ở trên bàn, dường như mệt chết. Cô chơi đùa quá mức, lúc quay về trường học đã không còn kịp. Cô chạy về ký túc xá lấy sách, lại chạy tới phòng học, còn nhanh hơn cả vận động viên chạy đường dài. May mắn là đến kịp, Bằng không cuối học kỳ mà đến trễ nhiều quá, kết quả thật không tốt. Cậu không phải nói rất nhanh sẽ trở lại sao? hoa Chi Chi buồn cười nhìn cô. Mình, mình, mình sắp chết. Khổ di tiêu lại dựa vào trên bàn, đầu cũng không nâng nổi. Cặp chân cô hoàn toàn không có sức lực. Ngày mai không biết có thể đi đường được không? Đáng đời. <cười> hoa Chi Chi cười lớn. Cậu còn cười, cổ dĩ tiêu chỉ vào cô mắng to Vui sướng khi người khác gặp họa, còn không phải điều do cậu làm hại Bởi vì Hoa Chi Chi nói cho dịch thừa biết buổi chiều không có khóa học Dịch thừa mới có thể nghĩ ra phương pháp âm hiểm như vậy Nếu là bình thường Hoa Chi Chi chắc chắn sẽ tranh cãi với cô Nhưng mà cổ dĩ tiêu lại phát hiện ra vẻ mặt của Hoa Chi Chi kinh ngạc nhìn chằm chằm chính mình Giống như ở trên người cô, phát hiện ra một đống ma cô. Xong rồi, không phải cô mặc áo ngược chứ. Cổ dĩ tiêu vội vàng kiểm tra quần áo chính mình, phát hiện chúng nó vô cùng chỉnh tề, vô cùng hoàn hảo mặc ở trên người mình, căn bản nhìn không ra dấu vết cởi ra. Tại sao nhìn tối như vậy? Cô khó hiểu, hay là tự mở miệng hỏi thì tốt hơn. Kia, đó là cái gì? Hoa Chi Chi chỉ vào cổ của cổ dị tiêu. Cái gì? Cổ Dĩ tiêu sờ sờ quanh cổ mình, không thể hiểu nổi. Cậu quả nhiên đang nói chuyện yêu đương, còn sâu đến trình độ như vậy. Hoa Chi Chi vô cùng phẫn nộ. Cậu rất không có nghĩa khí, tìm đàn ông cũng không nói cho tớ biết. Nói, đã bao lâu? Mình... mình không có. Cổ Dĩ tiêu có chút kinh hoàng. Không biết Hoa Chi Chi Rốt cuộc phát hiện ra cái gì? Chẳng lẽ thấy dịch thừa đưa cô quay về trường học? còn nói không có. Hoa Chi Chi từ trong túi sách lấy ra một cái gương nhỏ đưa cho cổ dĩ tiêu. Cổ dĩ tiêu cuồng quyết chiếu mặt vào cổ mình, bỗng nhiên biến sắc. Cô nhìn thấy dấu hôn màu đỏ tươi, rõ ràng khác ở cổ bên trái của cô. Đây là nơi dịch thừa đã cắn. Tiện nhân kia! Cổ Di Tiêu ở trong lòng bắn to Vội vàng lấy tay che lại chỗ kia Mặt đỏ đến có thể cắt ra máu Con dám phủ nhận Hoa Chi Chi lấy tư thế người thắng liếc mắt nhìn cô Không phải Về mặt Cổ Di Tiêu đau khổ Lại không biết làm sao che giấu vết ngượng ngủ này Xong rồi Hoa Chi Chi biết thì chắc chắn sẽ nói cho những người khác trong ký túc xá nghe Như vậy sẽ gây xôn xao. Hoa Chi Chi thoải mái vỗ vỗ cô Tất cả mọi người đều trưởng thành rồi Đừng nói với mình đó là mũi cắn nha Hời <cười> Đương nhiên không phải mũi cắn Là một con chó điên cắn Cổ di tiêu ngửa mặt lên trời thở dài Nhưng tay gắt gao che lại dấu hôn ngân Để Hoa Chi Chi không nhìn thấy nữa Không trách được Không trách được dịch thừa trăm phương nghìn kế lừa cô, nói sẽ đến muộn, không cho cô soi gương. Lúc đưa cô quay về trường học, vẻ mặt lại kỳ lạ như vậy. Hắn bày kế tốt lắm, hắn đang trả thù cô. Cô, cổ dĩ tiêu, sao lại bị dịch thừa đủ dỡn? <cười> không làm sao, một ngày nào đó cô sẽ trả lại. Ha Chi Chi lấy khỉu tay đụng một chút vào cổ dĩ tiêu. Người đàn ông xui xẻo đó là ai vậy? Tôi không cần nói với cậu Cổ di tiêu thẩm nghĩ Nếu cô nói ra tên dịch thừa Nhất định ngày mai sẽ không thấy được ánh mặt trời Không nói thì đừng nói Dù sao cậu nhất định kiên trì không được bao lâu Ha ha ha Hoa chi chi cố ý sở tới sờ lui trên cổ của cô Treo chọc nói Cũng không biết dấu vết xinh đẹp này khi nào thì biến mất Cổ dĩ tiêu không phản bác được Sám xịt học xong hai khóa Sau đó bay nhanh ra khỏi phòng học Mua miếng băng cá nhân Che lại dấu hôn kia Tạm thời lừa dối qua ngày Nhưng mà cô biết Những ngày kế tiếp cô nhất định sẽ bị người trong ký túc xá cười chết Biến thái dịch thừa Em chán ghét anh Cô gửi tin nhắn cho dịch thừa Rất nhanh nhận được thư đáp lại Anh nói rồi Anh sẽ cho em nhớ thật lâu. Cổ dĩ tiêu lại có ý nghĩ chạy đến phòng bệnh cổ dĩ sinh lấy thuốc sổ. Đáng tiếc, cô biết cổ dĩ sinh lần này làm sao cũng sẽ không cho cô. Không sao, quần tử báo thủ 10 năm không muộn. Cô còn trẻ như vậy, tương lai thiếu gì cơ hội nha. Cô phải nhân lúc không có hắn ở đây, tìm một người bạn trai cho hắn xem. Không thể để cho hắn nghĩ đến chính mình bị hắn ăn rồi, thì có thể bỡn cợt cô như vậy. Hai tuần sau, dịch thừa chấm dứt hội nghị ở Bắc Kinh bay đi Thượng Hải, tiếp tục ở bên kia nghiên cứu và thảo luận hội học thuật. Vào khách sạn gọi điện cho cổ di tiêu, lại bị một câu Em có bạn trai, khiến cho hắn giận dữ. Cô gái chết tiệt này có ý gì chứ? Hắn vừa rời khỏi thành phố X được hai tuần, liền dùng chiêu này với hắn. Được rồi, quan hệ của bọn họ thật không minh bạch nhưng mà người bình thường hẳn là đều có phương diện giác ngộ chứ. Quên đi, cổ dĩ tiêu luôn luôn không phải người bình thường. Cổ dĩ tiêu, đầu óc em ngập nước à? Hắn cắn răng nói. Anh làm gì bằng em, em nghĩ anh sẽ cổ vũ cho em nha. Cổ dĩ tiêu ủy khuếp nói. Đầu anh ngập nước mà có thể cổ vũ cho em. Dịch thừa gầm nhẹ, đấm thật mạnh vào vách tường. Chết tiệt, em đang đùa giỡn với anh sao? không có a, hôm nay vừa mới xác định quan hệ. Cổ Di Tiêu hưng phấn thao thao bất tuyệt. Từ lúc lên đại học, em là lần đầu tiên được người khác thổ lộ nha. Ha ha ha. Thật tốt nha. Em lập tức đáp ứng với hắn, người ta cũng không phải người già mồm. Nếu người ta thích em, em cũng không muốn tổn thương người khác. Cho nên em nói, từ về sau, không có về sau. Em lập tức gọi điện thoại cho tên số tiểu tử kia, nói chia tay với hắn ngay. Sắc mạc dịch thừa xanh mét, nắm tay thật chặt. Em không gọi, hắn là bạn trai đầu tiên của em, là mối tình đầu nha. Tại sao lại có thể tùy tiện chấm dứt như vậy? Cổ di tiêu không biết có phải cố ý làm trai y hắn hay không, làm sao cũng không chịu. Mối tình đầu của cô, mối tình đầu của cô, vậy hắn là cái gì? Dịch thừa ở trong phòng đi tới đi lui, Nôn nóng không thôi, thằng nhóc đó không muốn sống nữa mới dám đoạt phụ nữ của dịch thừa. Nhớ năm đó, hắn đánh người ta úp sấp. Xú tiểu tử kia nói không chừng, còn đang bú sữa mẹ. Xú tiểu tử kia là ai? ô, anh cũng biết, đó là Hoàng gia Phú. Cổ dĩ tiêu thực nhiệt tình nói cho hắn biết. Dịch thừa nhớ tới, đó chính là người lần trước đi chơi ngồi cạnh cổ dĩ tiêu. Nam sinh vẻ mặt xui xẻo, miệng mở ra toàn là thơ ca, lúc ấy nên bóp chết hắn là tốt nhất. Dịch thừa oán hận nghĩ. Nhưng đáng tiếc, nước xa không cứu được lửa gần, hắn chỉ có thể dương mắt nhìn. Hắn thích em cái gì, thật sự là mắt bị mủ cho nên mới coi trọng em như thế. Kiếp trước chắc chắn tạo không ít nghiệt. Em thì sao? Em là củ dĩ tiêu người gặp người thích. Hơ! <cười> Người gặp người thích Cô nghĩ bản thân là dưa muối tử sơn sao Rõ ràng chính là một người đáng ghét. Hít sâu một hơi Dịch thừa ổn định tâm trạng chính mình Anh hỏi em thêm một lần Em thực sự quen với Hoàng gia Phú Em thề với trời Cổ dĩ tiêu cam đoan nói Dịch thừa lập tức cắt dây điện thoại Đi qua đi lại hai vòng Cuối cùng cầm lấy di động Tôi muốn đặt một vé máy bay về thành phố X Càng sớm càng tốt Đúng vậy Được, cảm ơn Đáng chết Thượng Hải này hắn một khắc cũng không dừng lại được Sáng sớm ngày hôm sau Dịch thừa sửa sang lại hành lý chuẩn bị đi sân bay Lúc này Cổ Di Tiêu lại gọi điện thoại đến đây Hắn dầu dí tiếp điện Lại nghe cô vạn phần chán nản, nói Dịch thừa, bởi vì em không phải là sứ nữ, cho nên bị quăng Dịch thừa vừa nghe xong, lưng bỗng dưng ra mồ hôi lạnh Ngẫm lại, cổ dĩ tiêu bình thường hào phóng, làm việc theo phương pháp khoái dị Hắn lập tức liên tưởng đến cô rất có thể bị tiểu tử Hoàng Gia phú ăn xong Phát hiện không phải sứ nữ, ngày hôm sau liền bị quăng Loại này tình kết sử nữ trong mắt người đàn ông Trung Quốc là sở hữu nhưng ở trong mắt dịch thừa lại vô cùng buồn cười. Tiểu long nữ ngọc ngà trong trắng cũng không phải sử nữ nhưng mà dương quá lại khổ sở chờ nàng 16 năm. Nhưng ở Trung Quốc, tiểu long nữ thường có nhưng dương quá thì lại không có. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn bình tĩnh hỏi. Đêm qua em hẹn hò với Hoàng gia Phú. Hắn đọc cho em nghe rất nhiều bài thơ Rất phiền nha, nghe xong em nhanh muốn ngủ Hắn nói các thi nhân đều thích tô tiểu tiểu Còn nói người nàng rất tốt, đáng tiếc chỉ là một kỹ nữ Không phải là nữ nhân đứng đắn Em cảm thấy rất kỳ quái Tô tiểu tiểu tại sao không phải là nữ nhân đứng đắn Hắn chỉ nói thích con gái thủ tiết Cả đời chỉ có thể yêu một người đàn ông Hắn chính là thích cô gái đứng đắn như em vậy Vừa thấy liền biết em là cô gái tam tòng tứ đức Nói trọng điểm Dịch thừa không kiên nhẫn Em liền nói cho hắn biết Em không phải là xử nữ Sau đó Cổ di tiêu thật mạnh thở dài Hắn liền quăng em Sau đầu dịch thừa rơi xuống ba hắc tuyến Nói có lệ với cô Là anh đã hại em Anh xin lỗi Anh sai cái gì nha Không trách anh cuộc dĩ tiêu thật ra rất rộng lượng Em ghét nhất là đàn ông còn để ý đến vấn đề xử nữ Đó là tư tưởng phong kiến lễ giáo còn sót lại Em đã sớm phát lời thề Quyết không đem lần đầu tiên cho chồng em Dịch thừa rất buồn bực Gặp phải người kỳ quái như vậy Hắn khuyên cũng không phải Mắng cũng không phải Chỉ có thể vì chính mình gạo thét ba tiếng. Xem ra đặt vé máy bay là vô ích. Không bình tĩnh mấy ngày, dịch thừa lại biết được cổ dĩ tiêu có bạn trai. Nhưng mà buổi sáng hôm sau mới biết được buổi chiều có bị người ta quăng. Nguyên nhân là người ta không chịu nổi cho đùa dai của cô. Dịch thừa giữ lại ý kiến, bình tĩnh theo dõi tình hình. Không đến mấy ngày sau, cổ dĩ tiêu lại có bạn trai mới. Không tới hai ngày, cô lại bị quăng. Nguyên nhân là cha người đó thiếu công ty cha cổ di tiêu rất nhiều tiền, cho nên không dám trèo cao. Tin tức cổ di tiêu lại có bạn trai không ngừng truyền đến. Dịch thừa bắt đầu có sức miễn dịch. Có thể đối mặt cười nói, dù sao cô cũng là nhóc đáng thương, không đến hai ngày đã bị người ta quăng. Lý do đơn giản chỉ có ba điều. Một là... Người ta khó có thể chịu được trò đùa dai của cô. Hai là người ta không thể chấp nhận cô không phải là xử nữ. Ba là sau khi người ta hỏi thăm tình trạng gia đình của cô không dám trèo cao. Bất quá cổ di tiêu cũng có quăng mấy người. Nhưng mà nguyên nhân cũng là người ta biết cô không phải sứ nữ liền lập tức đưa ra yêu cầu. Cổ di tiêu liền lập tức quăng người ta. Lúc dịch thừa đi công tác hơn một tháng này Cổ di tiêu bị người ta quăng vài lần Cũng quăng người ta vài lần Số yêu đương của cô thật siêu việt Vượt qua kinh nghiệm của dịch thừa Dịch thừa nghĩ Quan hệ của hắn và cô không minh bạch Rất có thể ở trong một khoảng thời gian dài Sẽ không thay đổi Cô nhất định sẽ không để ý đến hắn Mà hắn cũng tình nguyện cùng cô không minh bạch như vậy Cũng không muốn tùy thời quăng cô cũng tùy thời có thể bị cô quăng như mấy tên bạn trai trước. Đây là lấy bất biến ứng vạn biến.